Phúc cầm mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. Ngoài đường không tối sớm như trong nhà. Rõ ràng trời vẫn còn sáng. Vậy mà căn phòng kính như bừng này đã tối đen tới độ không nhìn rõ mặt người. Thậm chí trong phòng còn chẳng có đèn điện. Từ lúc trời còn chiếu sáng... Những người ăn xin trong phòng đã bị tống đi xe van Đám con đồ dài bọn họ khắp thành phố Ăn xin tới 3-4 giờ chiều Thì lại bị lôi vào xe đưa về Giờ bọn họ cũng đã mệt lắm rồi Đường lúc căn phòng mở tối Những người ăn xin cũng dần thiếp đi Dư tô rời đi trở vào căn phòng đối diện sáu người chơi còn lại đều đang trong phòng Thấy dư tô trở về Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cô dù rằng trong phòng tối om nhưng những người ở đây đều từng vượt qua số màn chơi nhất định lấy điểm cường hóa thể lực vậy nên vẫn có thể nhìn rõ một một dư tô đưa mắt nhìn đám người chơi một vòng rồi quay mình khép cửa lại cô trở về chỗ ngồi ban sáng của mình rồi mới thấp giọng thuật lại thông tin mình vừa mới nghe ngóng được trương tam cong mảnh nghĩ ngợi nói liệu nhiệm vụ lần này có thực sự thoát khỏi nơi đây không Dư tô không nói gì Cô lại nhớ tới màn chơi tiệm nằm đầu lần trước Khi ấy tay chân còn lành nặn Mà cũng tốn không biết bao nhiêu công sức Mới thoát ra được Lần này nếu nhiệm vụ cũng là chạy trốn Thì sẽ càng khó khăn thêm Anh quẻ nói Cũng có thể là một yêu cầu khác Ví dụ như trong mô tả nhiệm vụ cô nói Ứng dụng muốn chúng ta phải đoàn kết Vậy thì đoàn kết lại để làm gì Giết toàn bộ đám người Đang trông coi chúng ta ư Đường sang nói, nghĩ kinh lại, thì điều hai người nói thực chất cũng chỉ là một. Với cái thân thể này thì chúng ta chẳng tự chạy trốn nổi, trừ khi giết gọn hai kẻ kia. Có lẽ yêu cầu nhiệm vụ không phải là vậy. Cô gái tên Lý Vân, vốn rất kiệm lời, đột nhiên lại cất tiếng, cô ta trầm giọng Tới nửa đêm rồi, tinh tiếp Vào lúc nửa đêm, các người chơi luôn có cơ hội tìm được manh mối mà ban ngày khó lòng phát hiện nổi. trương tam tựa lưng vào bức tường bần thỉu, thở dài nói ôi đúng là chẳng thể ngờ được trước đây thấy đám ăn xin ngoài đường tôi còn nghĩ bọn họ toàn là lũ lừa đảo cả bình thường chẳng bao giờ cho họ tiền nếu có cho cũng chỉ cho một hai đồng nếu biết sớm bọn họ sống khổ cực như vậy tôi đã cho họ nhiều thêm chút đỉnh cho ai ngồi nhị nói có cho bọn họ thì cuối cùng đóng tiền cũng vào tay đám tàn độc kia cả Trương Tam tiếp tục Vậy nếu không cho Trong vài lúc trở về Mấy người ăn xin không kiếm được tiền sẽ bị ăn đòn sao Cho tiền thì ít nhất Bọn họ cũng không bị đánh đập Ngồi nhĩ phản bác Chính vì cái lối suy nghĩ quanh Nên mới có vô số những vụ việc Cố tình hại người đành lặn Thành ra tàn tật Rồi bức ép đi ăn xin đấy Chính vì lũ người này biết làm vậy Có thể kiếm được tiền Hơn nữa còn là rất nhiều tiền Trường tàm vẫn còn muốn nói gì, lúc này người đàn ông tên Vinh Huy có gương mặt bị hủy hoại, bất chợt to tiếng cao nhỏ một câu gì đó. Những người chơi khác đều ngây ra, Vinh Huy phải lặp lại lần nữa, bọn họ mới hiểu câu anh ta nói. Đừng cãi nhau nữa, ngủ trước đi, đêm này còn phải dậy tìm đầu mối nữa đấy. Hai người nọ bèn ngậm miệng, những người chơi khác cũng không nói gì, đồng loạt cúi đầu thu xếp chỗ ngủ của mình. Dư tô nhìn tấm chăn mỏng hôi ám ở bên người mình. Trông chiếc chăn cứng đơ như thế, trước đó đã bị ngâm nước vậy. Còn có vài vệt bóng lên trông rất kỳ quái. Khiến người ta không thể không hoài nghi. Đây là vệt nước mũi khô để lại. Trước hè dưới chân mình cũng chẳng được sạch sẽ là bao. Ám mùi cho rết, chẳng biết đã bao lần dính mồ hôi cơ thể. Thật lòng dư tô cũng chẳng thể đắp cái chăn này lên người. Chỉ có thể dịch thân mình Nằm trên chiếc chiếu hè hồi hám Lạnh ngắt như băng vậy Những người chơi khác Cũng chẳng khác dư tôn là bao Gương mặt bọn họ đầy vẻ ghét bỏ Chẳng ai dám đắp chan cả Nhưng dù nơi đây Có tệ đến tồi tàn tới đâu Thì qua một ngày luyện tập Các người chơi cũng đã rất mệt mỏi rồi Thế là bọn họ cứ lần lượt Chìm vào trong giấc ngủ như vậy Chẳng biết là tới mấy giờ đêm Dư Tô chợt tỉnh giấc bởi tiếng động nhẹ vang lên bên cạnh. Cô mở mắt, thầy Lý Vân nằm bên phải mình đã đứng dậy. Dư Tô chống tay trái, cũng bò dậy theo. Lý Vân Đức nhìn cô, rồi đưa ngón trỏ ra dâu im lặng. Sau đó cô khẽ khàng bước về phía cửa ra vào. Dư Tô nhìn những người chơi khác, thấy bọn họ đều đang say sương ngủ, lại nhớ tới Lý Vân vừa ra hiệu cho mình. Cô bèn quyết định không gọi họ dậy, mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng lúc dư tô rời phòng lý vân đã một mình tiến về phía nhà vệ sinh dư tô nhìn mấy gian phòng bên đầu kia khoảng sân suy nghĩ kỹ lưỡng một hồi rồi bước lại gian phòng bên phải thực chất đây vốn phải là một gian bếp nhưng đương nhiên đám người ở đây không nấu ăn nên cuối cùng nơi này lại biến thành chỗ cất đồ lặt vặt trong phòng đổ đóng một mớ đồ đạc tạm nham nhưng dường như Cũng chẳng có điểm nào đáng để mắt tới. Dư Tô quan sát chừng vài phút rồi rời đi. Lý Vân cũng đã ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi lít nhìn Dư Tô, cô ta lại tiến vào sàn bếp, dường như chẳng mấy tin tưởng Dư Tô. Dư Tô thở ơ bước vào căn phòng nằm kề sát bếp. Đây cũng là một căn phòng kín không lọt sáng. Bên trong là mấy món đồ đơn giản, như chăn đệm, nhưng đều bị bỏ trống không rồi. Đây hẳn là phòng ngủ của ba tên bảo kê đã rời đi. Ngoài đám chân gối ra thì trong phòng cũng chẳng còn gì khác. Ngay kế bên là phòng chính, nơi lính nhị ngủ. Bên trái gian phòng này là phòng ngủ của lưu ngũ. Lúc này Dư Tô còn nghe được tiếng ngáy khò khò, vang ẩm ẩm từ hai căn phòng này. Tiếng ngáy của hai tên côn đồ vang dền trời. Dù rằng rất khó nghe nhưng lại giúp Dư Tô đang nén lút vụng trộm, cảm thấy an toàn vô cùng. Chỉ cần hai tiếng ngáy này là không dừng lại, Dư Tô sẽ có thể thỏa thích đi lục lọi bên ngoài. Lý Vân rời khỏi nhà bếp rồi lại tiến vào căn phòng ngủ trống trơn. Dư Tô không dám vào hai căn phòng ngủ của đám bảo kê, bèn đi thẳng vào căn phòng ở bên trái. Thực ra không nên nói là phòng, mà phải bảo đây là một cái lán sập sệ tồi tạm mới đúng. Đầy át hẳn là nơi những người dân quê dùng để chăn nuôi gà vịt. Bọn họ dùng ván gỗ ghép lại thành phòng. Dư tổ mở cửa, thấy trong phòng trống hứa trống hoác. Chỉ có đám đất bùn đầy ở trên mặt sàn, cùng những dấu chân in ngột ngang bên trên. Trong phòng nồng nặng một thứ mùi quái lạ, như thể mùi của một thứ thối nát gì đấy. Ngoài ra, còn xem lẫn cả mùi đặc trưng của da cầm. Dư tô quan sát kỹ càng nhưng không phát hiện được gì. Chỉ thấy hai chiếc cuốc. cùng một chiếc sàn sắt được vứt nơi góc tường dư tổ hí mắt lòng thầm nghĩ căn phòng bếp bên kia đã bị biến thành nhà kho đám đồ lặt vặt đều được tống vào đó cả còn tại sao ở đây lại trống không chỉ có quốc xẻn thôi chứ hơn nữa đám bùn đất trên sàn còn bị dây rớp tung tóe như thể trước đây đã bị ai bới tung lên vậy bên trên là dày đặc xấu chân người chẳng lẽ có người đã cố tình đạp lấp Cái lấn bùn xuống sao kết hợp với thứ mùi khó ngửi thoang thoảng trong phòng chẳng lẽ có người đã bị chôn dưới đây dư tô nghe tiếng bước chân của lý vân vang lên từ đằng sau mình cô bèn quay đầu liếc nhìn cô ta rồi thì thầm tôi nghi ngờ có thi thể được chôn dưới đây con mắt còn sót lại của lý vân chớp chớp cô ta bước vượt qua dư tô Rồi đỏ mắt nhìn quanh thấp giọng. Cô gọi những người khác tới đây đi, để tôi đào trước. Đoạn cô ta xài từng bước lớn về phía góc phòng. tay nằm lấy cây cuốc. Lý Vân nhằm vào nơi có dấu chân dài nhất để hạ cuốc xuống. Dư Tô chỉ có một tay, chẳng tiện đào bới nên đánh quay đi. Vội trở về phòng ngủ của đám người chơi. Cửa phòng hẳn còn đang khép hở. Dư Tô đẩy cửa bước vào, định bụng lay từng người dậy. để tránh gây động tĩnh quá lớn khiến đám bào kê tỉnh giấc người nằm gần cửa phòng nhất là lý Nhĩ lúc này anh ta đang nằm nghiêng đưa lưng về phía cửa dư tô bước lại gần vươn tay để lau bà vai của anh ta ngô nhĩ không động đậy gì dư tô bèn gắng sức lay mạnh hơn cô giữ bà vai anh ta lắc mạnh mấy cái lúc này ngô nhĩ vẫn không tỉnh nhưng dưới sức đẩy của dư tô ngồi Nhĩ ngã lệch về một bên. Thân thể vốn nằm đưa lưng về phía Dư Tô, giờ đã biến thành ngửa mặt lên trời. Lúc thấy gương mặt Ngô Nhĩ, Dư Tô hít mạnh một hơi. Dư Tô thấy mắt anh ta trợn trừng, hai hảo máu từ khóe mắt chảy dọc xuống. Có một vệt còn chảy thẳng vào miệng Ngô Nhĩ. Ngô Nhĩ đã chết từ bao giờ rồi? Dư Tô vội đứng bật dậy, lùi về sau mấy bước, rồi quay đầu gọi đường sang nằm cạnh. lớn giọng đôi chút tỉnh sẽ đi có người chết rồi đường xăm tỉnh giấc vinh huy nằm kế bên cũng sực tỉnh đường xăm rụi mắt hỏi cô bà gì cơ có người chết sao dư tô trò cái xác của ngô nhĩ trầm giọng ngô nhĩ chết rồi kìa không biết anh ta đã chết từ bao giờ nghe vậy đường xăm bèn nhìn theo hướng dư tô chỉ rồi lại ngần người ra Cô nói linh tinh gì vậy? Anh ta vẫn đang sống sờ sờ ra đấy thôi. Dư tổ sững sờ, vội quay đầu nhìn ngô nghĩ. Nhưng lại thấy anh ta đang ngồi dậy, dựa lưng vào tường, hoang mang chỉ tay vào mũi mình hỏi. Tôi, tôi có chết đâu? Cô chưa tỉnh ngủ ha? Hay là cố tình nguyện rùa tôi đấy? Không phải anh ta vẫn đang yên lành đấy thôi. Đường sang ngờ vực nhìn dư tổ nói. Có phải cô ngủ mơ không đấy? Dư tô ngẩn xa mất hai giây, không nói gì thêm cả. Cô cảm thấy những gì mà mình thấy không phải là ảo giác. Nhưng rốt cuộc, có đúng thật là hay không, thì dư tô cũng chẳng dám khẳng định. Nói chung, hiện giờ có hai trường hợp, hoặc ngồi nhĩ đúng thật có vấn đề gì đó, hoặc những gì dư tô thấy khi nãy chỉ là ảo giác. Nếu ngồi nhĩ thực sự có vấn đề, chắc chắn anh ta sẽ phản bác lại lời dư tô. Giả bộ chưa hề có chuyện gì xảy ra cả Còn nếu ngồi nhĩ Không có gì giấu diếm Anh ta cũng vẫn sẽ phản bác Vì thật sự mình chẳng làm gì Chẳng bị làm sao Thậm chí ngồi nhĩ Sẽ còn cảm thấy dư tô Như đang cố tình nghe chuyện Vậy hiện giờ dư tô Còn nói tiếp cũng vô dụng Dù sao cũng chẳng có kết quả gì Có chuyện gì vậy Anh Quẻ và Trương Tam Cũng lần lượt tỉnh giấc. Ngộ nhĩ giận dữ lượm dư tố. Hạ giọng nói. Cái cô này vào đường sam, bảo tôi chết rồi. Anh quẻ và Trương tam đồng loạt nhìn sang dư tô Cô im lặng một hồi rồi nói. Tôi và Lý Vân đã phát hiện ra bành mối. Chúng ta qua xem trước đã. Cô nói gì? Có người gãy đầy cánh cửa đang khép hở ra. Lý Vân bước vào ngoài cửa. Sừng sốt nhìn dư tổ Khi nãy tôi không hề gặp cô mà Lớp đông tơ trên cánh tay dư tổ dựng đứng lên Cô khẽ há miệng Nói Tôi nghi ngờ ở, ở chỗ lán nuôi gà Có chuồn xác chết Cô bèn ở lại đào Bảo tôi về báo cho mọi người biết Đâu có Lý Vân nhìn cô bình tĩnh nói Hơn nữa Lán nuôi gà bị chất đầy đồ Làm sao đào nổi chứ Bầu không khí xung quanh như ngực đọng lại, hơi thở Dư Tô nồng đi. Cô im lặng đôi mắt với Lý Vân trong bóng tối một lúc, rồi mới rời tầm mắt, nhìn xuống bàn chân cô ta. Giấy giày cô ta và bên ngưỡng cửa nơi Lý Vân đang đứng đều không vướng chút buồn. Ánh mắt Dư Tô lại chuyển tới chính bên chân mình. Lúc nhìn thấy lớp bùn dính trên mép giày, lòng Dư Tô thế lạnh ngắt. Trong chùa gà, hai tấm phán giường gỗ bị tách rời vứt ngay trên giữa xung quanh là đủ những ghế những tủ bỏ đi nằm ngổn ngang còn cả chiếc túi già rắn chẳng biết cất gì bên trong mà căng phình chiếm mất một phần ba diện tích căn lán ca chuông gà dường như bị đống đồ lấp đầy dù rằng nhìn vào những khoảng đất trống có thể thấy được đám bùn đất bên dưới nhưng với tình cảnh cả căn lán bị chất đầy bởi đồ đạc thế này chuyện lý vân đào đất ở đây là không thể nhìn căn lán khác biệt mồn một so với cảnh tượng lúc nãy mà mình nhìn thấy thực sự dư tô cũng không còn gì để nói cả có chuyện gì vậy trường tạm đứng sau thì thầm một câu đứng hai bên trái phải dư tô là anh què và lý vân còn những người khác thì tập trung phía sau tất cả bọn họ đều đã thấy rõ cảnh tượng trong chuồng gà vì chuyện khi nãy mà ngô nghĩ có thái độ khá hằn thù đối với dư tô Anh ta khẽ hưởng một tiếng thấp giọng. Nơi này chẳng giống như lời cô nói chút nào cả. Rốt cuộc, cô bị làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ cô sợ đến mức mắc bệnh tâm thần rồi sao? Dư Tô cảm thấy, giờ cô có thêm một cái một nữa cũng chẳng giải thích nổi. Chỉ đành bất lực buông một câu. Tôi không lừa mọi người, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Tin hay không thì tùy. Thực sự cô chỉ muốn bỏ thằng về để ngủ một giấc, nhưng lý trí nhắc dư tô rằng không thể để cơ hội tốt điều nay trôi qua như vậy được. Cô đưa mắt nhìn đắm người chơi một phòng, rồi tiến vào căn chuồng gà trần nít đồ đạc. Cho dù chữ khi nãy có là ảo giác, thì có sao chứ? Như vậy cũng không thể chứng minh căn lán này không có vấn đề. Bên dưới đích thị là một lớp bùn đất dày. Lỡ như thực sự có thi thể được chôn ở đây thì sao? Cảnh tượng cô chứng kiến khi trước có thể là ảo giác Cũng có thể là sự thực Tại sao không thử tìm xem? Về phần những người chơi khác Dư tổ cũng chẳng buồn phí nước bọt với họ Cho dù khi thông báo nhiệm vụ Ứng dụng có nhắc nhở tất cả người chơi phải đoàn kết Thậm chí mọi người cũng đã đọc hết nội dung nhiệm vụ của nhau Nhưng đám người chơi đã kinh qua đủ các màn nhiệm vụ kinh hoàng Sẽ chẳng thể hoàn toàn đặt lòng tin Nơi đồng đội mình như người mới Nếu đã như vậy Dư Tô cũng chẳng cần nhiều lời giải thích Chia bằng cứ coi đây là nhiệm vụ đơn Tự mình hoàn thành màn chơi của mình là xong rồi Ngoài cửa Đường Sam, Trường Tam và Ngô Nhĩ Bỏ đi trước tiên Nhưng cũng không về thẳng phòng Mà chia nhau đi tìm kiếm đồng mối Ở trong các gia nhà khác Dư Tô không quan tâm tới bọn họ Cô dịch một chiếc ghế băng dài sang một bên Rồi lại nhặt chiếc túi ra rắn Rơi trên nền đất Nhưng giờ chỉ còn một cánh tay phải Dư Tô không đủ sức cử động Nên phải rất cố công Mới kéo chiếc túi lại gần được đôi chút Lúc này Lý Vân chờ bước lại vươn tay tùm lấy chiếc túi kéo mạnh nó sang một bên Dư Tô ngẩng đầu nhìn cô ta Lại thấy Vinh Huy Dìu anh quẻ cùng tiến lại bọn họ chẳng ai nói lời nào chỉ bắt đầu di chuyển đám đồ trong phòng anh què và dư tô khó có thể thực hiện các hành động yêu cầu thể lực nhưng lý vân và vinh huy lại đầy đủ tứ chi làm việc rất nhanh nhẹn sau vài phút đồng hồ nền đất đã được dọn ra một khoảng trống lớn trong lán không có cuốc cũng chẳng có sẻo lý vân trò căn bếp chứa đầy vật dụng phía đối diện cô ta và vinh huy cùng bước lại phòng bếp Trong lát sau đã vác hai cây cuốc trở lại. Dư tô và anh quẻ vẫn không giúp được gì. Chỉ đành đứng một bên nhìn bọn họ đào với. Anh quẻ dựa vào bức tường. ghép từ những ván gỗ cụ nát. Thì thầm với dư tô bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe được. Những điều cô nói khi nãy. Có phải là sự thật không? Dư tô nghiêng đầu nhìn anh ta. Thành thực gật đầu. Tôi không cần phải nói dối. Tôi tin cô Người đàn ông thấp giọng Đây là một thế giới quá lạ Chuyện kỳ quặc nào cũng có thể xảy ra được Nếu có nói dối Thì những lời dối trá này Cũng chẳng đem lợi ích gì cho cô cả Giờ tôi chưa từng nghĩ Chuyện con người tin tưởng mình Lại khiến tâm trạng cô trở nên tốt được như vậy Cô bèn mỉm cười Gật đầu rồi nói Cũng có thể tôi thực sự đã gặp ảo giác Nhưng những gì tôi nói Đều là do tôi tận mắt thấy được Nếu anh chịu tin, thì tôi rất cảm ơn anh. Anh quẻ cũng cười, hất cằm hướng Lý Vân và Vinh Huy thì thầm. Bọn họ cũng tin cô đấy, nếu không đã chẳng ở lại giúp cô đâu. Dư Tô nhìn hai người đang miệt mài đào bới, nói Đúng vậy, mong rằng thực sự có thể tìm thấy thứ gì đó ở đây. Trong lát sau, động tác của Lý Vân và Vinh Huy đồng loạt dừng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi buông chiếc cuốc trong tay xuống. Cùng ngồi sộp xuống bắt đầu dùng tay bơi đám đất lên. Dư Tô thấy như vậy cũng lập tức dịu anh quẻ bước lại gần. Ánh trăng chỉ có thể lọt vào trong phòng một quần mờ nhạt. Giữa cái hố nông bị bọn họ đào lên trong đèn kịp. Dù rằng đã tăng cường thị lực nhưng dư Tô vẫn khó nhìn rõ. Dù rằng không thấy rõ Nhưng vẫn lờ mờ thấy được dưới đó là một cái xác đã rữa nát từ bao giờ. Thứ lộ ra ngoài chiếc hố đào nông là vùng bụng và tay của thi thể. Bộ quần áo đã rách nát tả tơi, không che nổi thân thể. Mà phần xác kịp lộ ra của đám vài vóc xanh dưới, đặt thôi giữa, chẳng ra hình dạng. Có, có đào tiếp không? Vinh Huy hồn hển cất lên bốn chữ. rồi lại nắm tay áo quyệt đám mồ hôi dị đầy trán anh què nói giờ vẫn khó suy đoán được gì tôi thấy đây không chỉ đơn giản là một thi thể nếu không đã chẳng tính làm đầu mối được rồi ta còn có thể tìm ra được thứ gì đó trên cái xác này hay, hay là cứ đào tiếp xem anh ta mới dứt lời bên ngoài đã có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên người đầu tiên tiến vào là ngô nhĩ anh ta hỏi Mọi người đang nói cái gì vậy? Có đào được gì không? Đường Sam và Trương Tam cũng đối đuôi nhau bước vào. Chắc hẳn bọn họ đã lục tung hết tất cả những nơi có thể tìm được nên giờ mới quay trở lại. Câu hỏi của Ngô Nhĩ cũng chẳng cần đáng người chơi trả lời. Vừa hỏi xong tự anh ta đã tiến tới xem sách cầu hố nông mới đào được. Ngô Nhĩ sững sở ánh mắt rắn chặt lên dư tô. Ở đây thực sự có xác người sao? dư tô gần đầu thấp giọng nếu mọi người tới cả rồi thì giúp hai bọn họ đào đi dù rằng trương tam vẫn còn chân nhưng thật ra có còn phiền hơn là cụ chân chẳng những rất hạn chế hoạt động mà thỉnh thoảng còn lên cơn đau vậy nên anh ta cũng không thể giúp đỡ đường sam và ngô nhĩ thì vội đi tìm sẹo giúp bọn họ đào thi thể nhưng mới chỉ đào được hai xẻo bọn họ lại chợt nghe Hai tầng ngáy bên gian phòng chính, bỗng chỉ dư lại một tiếng. Bọn họ đồng loạt sừng tay, sững sờ dư tô hạn giọng mau kéo đồ che đi. Những người chơi đầy đủ tay chân, nghe lập tức hành động, vội vàng khuân những món đồ cồng cành ra bằng tốc độ nhanh nhất. Bên ngoài, cửa ra vào phòng chính khẽ vàng lên một tiếng két trong màn đêm yên tĩnh. Rồi tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại. Tiếng bước chân nghe như hướng về phía nhà vệ sinh. Trong khu nhà không có điện. Tên côn đồ cũng hoàn toàn chẳng để ý tới đám người trong lán. Ngồi nghĩ thì thầm. Chắc đi vệ sinh xong là hắn sẽ trở lại phòng. Không sao đâu. Chúng ta đợi một chút rồi tiếp tục đào. Không được. Trương tạm nóng này. sau anh chắc chắn được hắn đi vệ sinh xong sẽ không kiểm tra xem chúng ta có trong phòng hay không chứ? nhờ hắn sợ chúng ta nhân lúc nửa đêm trốn mất thì sao dù họ chỉ là một đám tàn tật sau khi cơ chính bị khóa lại tỷ lệ chạy trốn của bọn họ cũng gần như bằng không nhưng nếu tính đám côn đồ cẩn thận thì cũng rất có thể sẽ kiểm tra vào nửa đêm các người chơi cũng chẳng dám đợi nữa cuối cùng đành kéo hai chiếc túi dàn rắn che chiếc gỗ lại rồi vội vàng chạy về phòng anh què được vinh huy cõng sau lưng trường tám cũng được ngồi nhị cõng đi tất cả mọi người cùng lao về phòng bằng tốc độ nhanh nhất nằm về vị trí cũ chẳng dám nấn ná dù chỉ một giây vừa mới nằm xuống dư Tô đã loáng thoáng nghe từng bước chân vang lên dường như tên bảo kê đã đi vệ sinh xong chắc hẳn người này là lý nhị vì tiếng mở cửa khi nãy phát ra từ gian phòng chính Sau khi bước khỏi hành lang nhỏ dẫn ra ngoài nhà vệ sinh, bước chân lý nhị khựng lại, rồi dần dần có xu hướng tiến gần tới bọn họ. Sau đó, tiếng bước chân dừng lại trước cửa căn phòng đối diện phòng ngủ bọn họ, cũng chỉ là nơi nghỉ ngơi của đám ăn xin còn lại. Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên trong đêm, lại nghe chói tai tên lạ. Dường như lý nhị đứng trước cửa phòng đối diện một hồi, xong hắn khép cửa lại. Quay người bước lại gần phòng đám người chơi. Đám người chơi vội nhắm tịt mắt. Bọn họ nằm im trong bóng đêm không dám nhúc nhích. Già vờ đang ngủ say. trương tam còn cố ý giả vờ ngáy o o. Tiếng ngáy cứ vang lên đều đều. Cửa phòng được mở ra. Các người chơi đều cảm thấy có ánh mắt đang lướt qua mình. May là lý nhị. Cũng chẳng để đám người chơi phải giả vờ ngủ quá lâu. Hắn chỉ đếm số người một lượt. sau khi chắc chắn đám ăn xin đều trong phòng cả thì mới khép cửa quay người chậm chậm trở về phòng đám người chơi vẫn chẳng dám cựa quậy cho đến tận khi tiếng bước chân biến mất nơi gian chính tiếng quần áo vang lên sột soạt trong đêm đen đường sang cất tiếng trước tiên Đợi một lát rồi chúng ta lại đào tiếp tôi có cảm giác chỉ cần đào được cái xác kia là có thể tìm ra manh mối Được, chắc chắn chúng ta phải đào tiếp Trưng tăng thì thầm Theo như kinh nghiệm trước đó của tôi Trời cứ tối Là kiểu gì cũng có người chết Chúng ta sớm tìm được manh mối Mới giữ nổi mạng Mọi người đoán xem Cái sắc kia sẽ chứa manh mối gì Anh què nói Không ai đáp lời anh ta cả Dư tổ thầm nghĩ Manh mối trên thi thể Thường sẽ là cách nạn nhân chết Cùng lắm Chỉ có thể đoán được sát nhân là ai. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này lại báo thù cho thi thể kia sao? Dường như những người chơi khác cũng chẳng có ý gì mới nên không đáp lời. trương tam nói Khi nào đào được thi thể là biết giờ mất công đoán cũng chẳng ích gì. Cứ đợi đi đã đợi ngay tới tiếng ngáy rồi chúng ta lại hành động. Bọn họ cũng chẳng phải đợi lâu chỉ vài phút sau Đường ấy rung trời chuyển đất đan lại vang lên. Dư tổ đứng dậy, cùng chạy lại chuồng gà cùng những người chơi khác. Bọn họ đẩy đám đồ, che chắn ở phía trên giam. Rồi đám người chơi, tay chân lành lặn, lại tiếp tục đào bới đám đất bùn. Vì có thêm người hỗ trợ, nên tốc độ đào lần này nhanh hơn trước gấp đôi. Chỉ chừng vài phút sau, toàn bộ thi thể đã lộ ra khả chiếc hố. lý vân đặt cái cuốc sang một bên quỳ xuống lấy tay lau đám đất bùn dính trên mặt thi thể lau được một nửa tay cô khẽ khựng lại lý vân cúi đầu nhìn thi thể chằm chằm đờ ra một lúc chết tiệt bốn bể yên tĩnh anh quẻ bật thốt tiếng chửi khe khẽ tất cả những người chơi trong phòng đều đồng loạt đưa mắt nhìn phần đầu của xác chết lúc thấy rõ được gặp mặt cái xác này Lòng mỗi người đều bật thốt lên một tiếng, chê tiệt. Cái xác nằm ngửa im lặng trong hồ đất. Cả thân thể lẫn gương mặt đều vương chút buồn. Nhưng đám đất bẩn ở trên mặt đã được phủi đi bớt, đủ để bọn họ nhìn rõ ràng. Cái xác này chính là tên bảo vệ, có vết sẹo trên mặt, lính nhị. Nhưng khi nãy hắn ta còn vừa đi vệ sinh cơ mà, sao cái xác lại là hắn được chứ? Hơn nữa, giờ từng ngáy trầm bổng vẫn cứ vang lên không chịu dừng. Lý Nhị và Lưu Ngũ đáng ra đều phải đang ngủ say chứ. Đám người chơi ngẫm dâm gian cả đầu. Dư Tố nuốt nước bọt, vừa định nói gì đã chợt nghe đằng sau vang lên giọng ai nghe u ám. "Chú mày đứng đây làm gì?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc, dường như cùng đồng thời quay đầu nhìn ra cửa phòng. Là Lý Nhị. Hắn đứng ngay trước cửa chừng trừng nhìn bọn họ với vẻ vô cảm Hai từng ấy Rõ ràng rành, rành ban nãy Dường như cùng đột ngột biến mất, Chỉ còn dưa lại tiếng lêu ngũ Ngay sau khi đám người chơi nghe được lời Lý Nhị Lý Nhị như thể dùng pháp dịch chuyển Tức thời mà đột nhiên xuất hiện Ở đây không một tiếng động vậy Nếu bảo hắn là người Thì chẳng ai dám tin cả Vết xạo trên mặt của Lý Nhị Giống hệt như cái xác dưới hố Dư tô chậm chậm quay đầu Nhìn thi thể vẫn đang nằm im dưới đất Chẳng hề dịch chuyển dù chỉ một ly Thời gian như ngừng đọc lại Đám người chơi chẳng dám thở mạnh Cứ đứng ngồi một chỗ rằng co cùng lý nhị ngoài cửa Không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ Đột nhiên Lý nhị là cất bước tiến vào lán, Cặp mắt u ám của hắn Lướt qua mặt đám người Lành giọng gần. Tao muốn xem xem. Chúng mày nửa đêm nửa hôm không ngủ. Đứng để làm cho khỉ gì. Đám người chơi tức khắc nhường đường. Sau khi lính nhĩ bước vào. Ngô nhĩ vốn cách cửa gần nhất. quay người chạy thẳng ra ngoài. Thấy anh ta trốn thoát một cách suôn sẻ, Đường Sam cũng lập tức nối đuôi theo sau. Vình Huy cũng dịch hai bước về phía cửa. Đang định chạy ra ngoài. thì đột nhiên cánh tay đã bị ai tóm lại. Dư tổ theo mắt lính nhị trừng chừng dính chặt lên thi thể nằm trong hố, mà tay trái hắn ta lại đang tóm chặt lấy Vinh Huy. Sau đó, hắn bật lên một tiếng cười khẽ quái dị, rồi dùng sức kéo giật Vinh Huy lại. Giây sau, lính nhị đã cúi đầu, cắn phập vào cổ Vinh Huy. Vinh Huy thét to, vội vươn cánh tay còn lại để càng lính nhị. nhưng lý nhị lại quá mạnh dường như anh ta chẳng có đường phản kháng trong lúc hai người hay nói đúng hơn là một người một quỷ đang vật lộn với nhau dư tô suy nghĩ rồi tóm lấy chiếc cuốc nằm cạnh cắn răng đập thẳng xuống ót lý nhị một tiếng bốp vang lên cái cuốc cắm sâu hắm vào đầu của lý nhị khiến từng đợt máu đỏ tươi bắn ra tung tóe dư tô vốn định rút chiếc quốc ra Rồi ráng thêm cho Lý Nhị một nhát Nhưng do chỉ còn một cánh tay Nên khó lòng rút cuốc về nổi Nhưng lúc này Vinh Huy cũng đã kịp thoát ra Không biết anh ta thét lên câu gì Rồi tóm lấy Dư Tô Chạy thẳng ra ngoài Mà ngay từ lúc Dư Tô vừa ra tay Lý Vân cũng đã vừa lấy một chiếc cuốc Lúc này thấy Dư Tô Và Vinh Huy đã tháo chạy Cô ta bèn dáng mạnh và nhắc cuốc Xuống đầu Lý Nhị Lý nhị vẫn chưa chết, hoặc nên nói là hắn vốn nên chết rồi. Trong lúc Lý Vân dáng liên tiếp, từng nhát từng nhát xuống đầu, thi thể Lý nhị cũng nghiêng ngả theo. Rồi hắn vươn hai tay về phía Lý Vân, dường như định tóm lấy cô ta. Hai tay Lý Vân vẫn giữ chặt chiếc cuốc, chặn trước cổ Lý nhị, rồi thân lên vặn quẹt cùng với Trương Tam. Mấy người nhanh lên. Hai người đàn ông. Trong đó chỉ một kẻ là có đôi chân lành lặn, lúc này đã dùng hết sức nhảy toát ra ngoài. Lúc Lý Vân thét lên, Dư Tô và Vinh Huy cũng đã quay trở lại. Mỗi người vác thêm một kẻ. Nửa dìu nửa kéo họ, chạy ra khỏi cửa bằng tốc độ nhanh nhất. Vài giây sau, Lý Vân đập thêm một nhát vào đầu nữ nhị, rồi ném cuốc, quay đầu chạy thẳng. Lúc bước ra, còn đóng sập cửa vào. Cổng chính bị khóa chặn, đám người chơi chạy tới nơi cũng chẳng thoát ra nổi. Khi đám người dư tổ chạy đến, ngồi nhĩ đang cầm một cục gạch, đập khóa cửa lên hồi bằng toàn bộ sức lực. Cục gạch bị nện liên tục vào ổ khóa, thỉnh thoảng lại văng ra mấy mảnh vụn. Cuối cùng gãy đôi thành hai nửa, mà chiếc khóa lại vẫn cứ hiền ngang đứng đó vậy. Lý Vân là người cuối cùng chạy tới. Cửa chuồng gạp, phát ra một chuỗi tiếng động. bị lính nhị mở toang ra lính nhị đuổi theo đám người chơi mặt hắn bị cuốc nện cho không thành hình phía sau ót vẫn còn bị gặm chặt một lưỡi cuốc tốc độ của hắn không nhanh không chậm giống hệt một con zombie cứ nghiêng ngả bước lại gần các người chơi dư tô lo lắng liếm môi quay đầu nhìn cánh cổng chính vẫn im lìm đóng kín suy nghĩ một hồi rồi cất tiếng đừng đập nữa trở về phòng đi Nói xong Cô bèn dịu trương tam chạy trước Với phòng ngủ Những người chơi còn lại nấn ná đôi chút Sau khi Lý Vân dẫn đầu chạy đi đám người chơi Cũng cáo nhau ào tới phòng ngủ Người bước vào cuối cùng là ngô nhĩ Anh ta mọc chóng Đóng sập cửa vào Lấy lưng mình để chặn cánh cửa không có khóa trong Vừa thở hổn hển vừa nói Phải làm sao đây Giờ Giờ chúng ta phải làm sao chỉ có thể đứng đợi chết thôi ư dư tô trầm giọng đừng sợ nhiệm vụ không thể thiết kế đường chết cho chúng ta nhanh tới như vậy hơn nữa con ma kia hình như cũng không mạnh lắm lý nhị bị người ta cầm cuốc đánh đến mức không có sức chống trả thật là mất thể diện của một hồn ma mà. cô còn dám nói sao ngồi nhĩ trừng mắt nhìn dư tô phẫn nộ nói từ khi bắt đầu Cô cứ khăng khăng bảo trong lán có thi thể. Còn bảo bọn tôi giúp cô đào. Giờ thì hay rồi. Đáng ra tối nay không có chuyện gì xảy ra cả. Dư Tô không muốn nói chuyện với con người theo lý trí như anh ta. Lúc thấy sắp tìm được manh mối thì hớn hợp. Khi gặp nguy hiểm, lại bắt đầu trách móc người khác. Sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ tìm tới cái lán đó. Lý Vân liếc nhìn Dư Tô nói. Không phải cô ấy thì cũng là người khác. còn anh, anh nói những lời này là để gây xích mích nội bộ có phải không? xuyên, vinh huyền lên tiếng, lòng nước bọt chảy bên khóe miệng, rồi chậm chậm nói, không thấy động tĩnh gì bên ngoài cả, hơn nữa, giờ lại có hai tiếng ấy xuất hiện rồi. ngô nhĩ vừa định cự cãi lại lý vân, nghe như vậy thì sững sờ, sau đó anh ta quay người, hé cửa phòng, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài nói. Hắn ta thực sự không có ở đây. Đám người chơi đứng yên một lúc rồi mới kéo nhau hốt hoảng ngồi xuống. Vinh Hủy bước lại gần sư tô lung búng cảm ơn cô. Sư tô lắc đầu đưa mắt nhìn Lý Vân rồi thấp giọng: Tôi giúp anh không phải do tôi không sợ chết. Nếu gặp phải nguy hiểm trong mặt chơi khác chắc chắn tôi đã vứt đồng đội đi tự chạy mất rồi. Chỉ là... ngay khi mới bắt đầu, nhiệm vụ lần này đã nhắc nhở người chơi phải đồng tâm hiệp lực. Lý Vân ngồi xuống bên cạnh dư Tô, trầm giọng. Cũng có thể vì vậy, mà hồn man Lý Nhị mới trở nên yếu ớt. Vinh Huy trầm chậm, chậm nói. Cũng có thể. Vì lúc bị bắt, tôi cảm thấy rất khó chống cự. Nhưng sau khi có mọi người giúp đỡ, Lý Nhị lại trở nên rất yếu ớt. Vậy nên tôi mới có thể trốn thoát. Anh quẻ ngồi cách bọn họ rất gần. Anh ta thì thầm. Vậy dựa theo tình hình hiện tại, đám bảo kê chắc đều là ma cả. Nhiệm vụ của chúng ta chắc không phải là tiêu diệt đám ma quỷ đó đấy chứ. Tiêu diệt chúng như thế nào đây? ngồi Nghĩ ngồi ở khóc đối diện nói. Mọi người ở đây đều đã tham gia nhiều màn chơi. Đã từng gặp được nhiệm vụ giết quỷ chưa? Ít nhất Thì có dư tô chưa từng thấy. Nỗi oán hờn của sóng tàn tận, sâu tựa biển Lý Vân lặp lại câu giới thiệu nhiệm vụ đầu tiên. Nói với vẻ lạnh nhạt Cũng có thể là loại bỏ oán khí. Đường xăm nhíu mày nói. Loại bỏ oán khí sao? Không thể nào. Nếu là loại bỏ oán khí vậy, Vậy hồn ma hẳn phải là những người ăn xin, Bị lũ côn đồ không chế chứ? sao đến lượt cái đám tán tận lương tâm kia được nghĩ theo cách này không hợp lý một chút nào cả những người chơi khác cũng lặng người suy nghĩ dư tổ nói tôi thử đưa ra giả thuyết thế này cái xác của lính nhị đã bị chôn xuống dưới đất rồi đúng không vậy liệu kẻ bên ngoài kia có thực sự là lính nhị không trương tàm tặc lưỡi hỏi ý của là lý nhị thật Thực sự đã chết. Chết xong cũng không thành ma. Còn người bên ngoài lại không phải lính nhị. Vậy thì kẻ đó là ai chứ? Lý Vân nói. Là linh hồn không thể siêu thoát. Của một người nào đó bị lính nhị hại chết. Đám bảo kê đã bắt vô số những người tội nghiệp. Từ khắp muôn nơi. Biến bọn họ thành gia tàn tật. Cho đi ăn xin kiếm tiền. Vậy thì trong quá trình hành hạ. biến người lành lặn thành tàn tật chắc chắn bọn chúng phải thường xuyên gây ra các vết thương nặng cũng rất có khả năng sẽ khiến nạn nhân mất mạng còn nữa sau khi những người ăn xin bắt đầu làm việc cũng sẽ thỉnh thoảng bị lũ côn đồ tròn thỏm đồng thời có thể có người muốn chạy trốn trong lúc ăn xin đã cầu cứu người đi đường báo cảnh sát rất có thể đám côn đồ cũng sẽ đánh chết những người này Nói chung, khả năng cao vẫn sẽ có nạn nhân phải bỏ mạng. Vậy họ chết đi, biến thành ma chờ về báo thù cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng nghĩ như vậy cũng không thuyết phục lắm. Anh quẻ nói, nếu thực sự người bị hại đã biến thành oan hồn trở về báo thù, vậy người này phải giết Lưu Ngũ phòng bên trước rồi thả những người ăn xin đang bị giam cầm ra mới đúng chứ. Sao lại dùng thân phận của Lý Nhị để đứng đây? Bắt nạt những người chơi khác vậy chứ Ai mà biết được chứ Trương Tàm nói Có khi người bị hại Lại biến thành tội phạm cũng nên Mọi người không nghe bảo rằng Một số những người hồi nhỏ Bị ngược đãi Sau này lớn lên sẽ trở nên bạo lực Đi bạo hành những người khác Có thể qua ma này Cũng làm vậy đấy Thấy bọn họ thảo luận hăng say như vậy Dư Tô bé nhắc nhở khi nãy tôi chỉ đưa ra một giả thuyết không có bằng chứng xác thực mọi người có thể nghĩ thử khả năng khác xem giả thuyết này có xác suất chính xác rất cao lý vân nước nhỉ dư tổ nói chuyện quan trọng nhất hiện giờ là rốt cuộc nhiệm vụ cứu chúng ta có phải là cởi bỏ nỗi oan hận của hồn ma hay không chứ anh quẻ suy nghĩ rồi nói đúng thực nhiệm vụ có đề cập đến nỗi oan hận Nhưng nếu hồn ma này đã giết Lý Nhị, thì cũng phải có khả năng báo thù rồi chứ. Đâu cần chúng ta giúp đỡ. Vậy nên tôi cảm thấy, nỗi oán hờn sâu tựa biển, chưa chắc đã có ý cởi bỏ nỗi oán hận. Cũng có thể, ứng dụng có ý nhắc nhở màn chơi này, không chỉ có một hồn ma. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 28 của câu chuyện.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 Thông tin thì Phúc Cường đang để chạy trên màn hình nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Xin chào.